trước cửa phòng lý nam kha nắm chặt tay của quý m i ê n miên giám đốc nói còn lại một phòng cuối cùng vẫn còn bốn muốn xem chứ lý nam kha nhìn yến thanh t i cô cắn răng nói mở đi giám đốc đã cắm chìa khóa vào c á c h một tiếng cửa phòng đã mở xoay nắm đấm cửa đẩy vào vừa m ở đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông từ bên trong truyền ra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 còn chúng còn có thể nói gì được nữa người trên giường vốn không phải là hạ lan phương n i ê n chỉ có điều khẩu vị của hạ lan tu sắc thật nặng chạy đến đây chỉ để lăn lộn với tên đàn ông bẩn thịu kia cả nhóm người đồng loạt tỏ ra khinh bỉ rồi xoay người rời đi mọi người nói đã nói con người luật sư hạ lan tốt như thế sao có thể làm ra loại chuyện này được hèn gì anh ta là ghét em gái mình đến thế giữ loại phụ nữ không biết đứng đắn này trong nhà chẳng khác nào mối thai họa tiềm ẩn mọi người đều gật đầu đồng ý còn em họ lý nam kha cũng cười nói nhìn đi đã nói anh rể không phải là loại người này rồi chị nam kha chị có thể yên tâm rồi nhưng anh rể đâu rồi nãy giờ vẫn chưa thấy anh rể xuất hiện chẳng lẽ cô ta chưa nói xong đã nghe thấy giọng hạ lan tu sắc t r u y ề n từ sau l ư n g tới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 lên trước đi rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe hạ lan phương niên và lý nam kha lập tức lên lầu trên lầu y ế n thanh ti và quý miên miên đang ở trong phòng nghỉ ngơi đợi hai người kia lên đây v ỡ vào cửa quý miên miên đã hưng phấn kêu lên hôm nay sắp hủ chết tôi rồi mau nói đi chuyện hôm nay là sao hình như chị thanh ti biết gì phải không phương niên nói chị và nhạc thính phong đã cứu anh ấy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 tiếng kêu khóc của hạ lan tú sắc cứ văng vẳng bên thai sau khi cửa được mở ra hai người đồng thời ngẩng đầu lên hạ lan tú sắc vừa nhìn đã thấy hạ lan phương n i ê n cô ta nhìn anh khiến quên mất mất phải thể hiện ra nét mặt gì bộ mặt dơ bẩn nhất của cô đã bị anh nhìn thấy hết rồi cô bị tên đàn ông đê tiện bận thịu trà đạp l a n g l ụ cô có thể ngửi được mùi thối nát tỏa ra từ cơ thể của mình tuy cô ta rất hận hạ lan phương nhiên nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy bản thân mình trong tình cảnh này cô vẫn luôn che giấu cô không muốn bất kỳ ai biết được cô đã bị mộ tên ăn mày bẩn thịu t r à đạp nhưng trên thực tế đã có rất nhiều người biết rồi trong lòng hạ lan tú sắc thẹn quá hóa giận còn tên đàn ông kia sau khi thấy nhạc t í n h phòng thì g i ậ n mình hắn quỳ xuống đất nói tôi tôi đã làm theo bốn những gì anh nói tôi không có làm những việc khác chỉ vì cô ta chạy đi nên tôi mới bắt cô ta lại hạ lan tú sắc chợt bình tĩnh nhìn về phía yến thanh t i chợt nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng t r â m t r ọ c trên k h o e môi của cô trong chốc hạ lan tú sắc d ư ờ n g như đã hiểu ra tất cả cô ta bật người dậy hét lớn yến thanh t i nhất định là mày ả đê tiện dám hại tao cô ta bổ nhào về hướng yến thanh t i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 trong đôi mắt đỏ ngầu như sắp dỉ máu của cô ta hàm chứa một loại tình cảm phức tạp kèm theo niềm hận thù mãnh liệt c h ư ơ t chín t r t ư ơ i mốt tình yêu không thể che giấu còn có một niềm oán hận n ồ n g đậm và bốn tình sâu đậm không thể che giấu được cô ta nhỏ mọn hỏi tại sao ư câu hỏi của anh thật buồn cười anh nói xem tại sao em lại bỏ thuốc anh chẳng lẽ anh thật sự không biết sao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 dĩ nhiên trước đây hạ lan phương niên đã từng có suy đoán nhưng đột nhiên nghe hạ lan t u sắc nói như vậy anh vẫn cảm thấy chân kinh anh lùi về sau một bước giống như nếu đến gần cô ta anh sẽ cảm thấy thật dơ bẩn những người xung quanh trừ quý miên miên cảm thấy kinh ngạc ra thì những người khác đều thật bình tĩnh giống như đã sớm biết được ý nghĩ đó của hạ lan t u sắc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 hạ lan tu sắc vì không đạt được tình yêu nên đã sinh ra sự thù hận đến đáng sợ với anh tiến thanh ti nhăn mày đúng vậy tôi c ô ý đấy cô có thể làm gì tôi t r ư ơ n g một nghìn chín trăm tám mươi ba không ngờ đến cô ta lại thích anh trai ruột của mình lý nam kha đột nhiên cất lên một giọng cười đầy trâm t r ọ n g ha ha cô c u nghĩ rằng tình cảm của cô đối với hạ lan phương nhiên là tình yêu sao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 hạ lan phương niên giận dữ quát lên cô buông tay ra hạ lan tú sắc không chịu b u ô n g tay hạ lan phương niên đánh mạnh vào đầu cô ta làm cô ta ngất đi đôi tay bóp chặt lấy cổ lý nam kha dần dần thả lỏng cô bắt đầu ho lên hít thở lấy từng ngụm không khí hạ lan phương niên ôm lấy có giúp cô thông khí có sao không nam kha lý nam kha lắc đầu không sao bốn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 thật khiến người ta cảm thấy không thể nào tin được yến thanh ti cười chuyện này không có gì lạ trên đời hạng người gì mà không có sau khi t i ệ n nhóm yến thanh ti đi lại kêu cảnh s á t dẫn tên khốn kia đi cho dù thế nào thì tội d i à n h cưỡng hiếp của hắn cũng không thể rửa sạch được hạ lan phương niên nắm chặt tay của lý nam kha đi t h ă m q u a với cha mẹ trước đi nhé chuyện này lát nữa sẽ nói với em sau vâng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 vâng ba nói rất đúng con đã biết phải làm như thế nào sẽ không để lại bất kỳ mối hậu hoàn nào biết là tốt cần gì cứ nói tới ta một tiếng cảm ơn ba nếu có con nhất định sẽ đi nhờ v à người vì để tránh cảnh đêm dài lắm ngộng hôm đó hạ lan phương niên đã liên lạc với một bệnh viện tâm thần anh muốn một mình đưa hạ lan tú sắp đi nhưng lý nam kha không yên tở ơ nên cô cũng đi theo họ trói tay chân của hạ lan tú sắt lại dùng băng keo dán chặt miệt cô ta để phòng việc cô ta chạy thoát và kêu ta trên đường đi trời đã chuyển tối đi được nửa đường hạ lan tú sắt đã tỉnh lại cô ta vừa mở mắt ngơ ngác một hồi sau đó bắt đầu dãy r i ụ a những hai hai tay đã bị dây thừng trói chặt miệng t h ì bị dán bởi băng keo căn bản không thể nói được gì cũng không thể cử động được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 miên miên mang thai hai đứa bà quý s ư ớ n g sốt khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ bà kêu lên hai đứa bốn ý con là sinh đôi mộ dung miên gật đầu bác sĩ nói năm hai đứa bốn mẹ q u ý và cha quý đứng bật dậy hai người kích động đến đỏ mặt cha quý nói con gái cha thật lợi hại một lần liền mang thai đôi bà quý nhìn bụng của quý miên miên nói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 đúng là mới chỉ qua vài phút thôi nhưng vì sao anh cứ cảm thấy như đã qua rất lâu rồi thời gian trời đợi trôi qua vô cùng chậm mộ dung miên cảm thấy bản thân sắp hết nhẫn lại rồi cả người sắp bùng nổ thì cánh cửa phòng sinh mới mở ra ngay lập lúc anh chạy tới lúc này cả người anh đều bị mồ hôi thấm ướt hai y tá đ ồ n g hai được bé sơ sinh được bọc cẩn thận ra nói mẹ tròn con vuông là hai công chú nhỏ đáng yêu hai cụ bà nhà họ lý lập tức đi tới hai người già mỗi người bồng một đứa từ tay ý ghìa t a qua mẹ l ý kích động đến mức sắp khóc ây ra bảo bối nhỏ của bà bảo bối của bà nào để bả o đ ồ n g bảo báo của bà nhé một người đàn ông như ông quý khi ô m cháu cũng thấy ích động đến phát khóc mộ dung miên chẳng có tâm trạng đâu mà xem con anh vội vàng hỏi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 Tiểu nhật một tuổi kiểu sinh là vào ngày c ủ a h a đứa, i h ạ n h nhân lúc là đó đã là một cậu bé rất n g ạ o kiểu rồi, n h ư n g gặp khi hai c ô n h ó c kia, t u y thấy cảm r ấ t m ớ i lạ, c ũ n muốn g có ý sơ t h ử n h ư n g t â m t ư kỳ không lạ của cậu bé a i có thể đoán được thể Trước đoán đâu. 1990, em gái nhỏ này làm vợ con nhé được không cậu nhìn một lúc rồi nói thật béo như heo con chỉ biết tan nan nan thôi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 hai ông bà nhà họ lý lo lắng quý miên miên sẽ không chăm sóc hết được cho hai đứa nên mộ dung miên đưa cô và tiểu cựu đến l à thành sau khi giao cho y ế n thanh ti mới rời đi trong lưu luyến y ế n thanh ti vừa nhìn thấy tiểu cựu liền chạy tới cồi đầu hôn mấy cái lên mặt bé con khi đến nhà họ nhạc y ế n thanh ti cứ ôm tiểu cựu không chịu buông tay đợi khi miên miên đi vệ sinh cô mới hỏi hạnh nhân hạnh con xem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 tiến thanh ti cảm thấy chính cô cũng không thể quản nổi thẳng con nhà mình lúc hai bà mẹ đang nói chuyện ở phòng khách hạnh nhân nắm tay tiểu c ử u chậm chạp đi ra ngoài tiểu c ử u nhìn về phía xích đu hạnh nhân hỏi muốn ngồi xích đu à tiểu c ử u gật gật đầu ánh mắt to tròn nhìn nó thanh âm ngọng nghịu anh giúp em đi một lát sau hạnh nhân đi tới đằng sau chiếc xích đu còn không tới đây cảm ơn anh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 nũng nịu gọi anh em muốn xuống hạnh nhân đi tới trước mặt con bé nhảy xuống anh đỡ em tiểu cựu cắn cắn môi anh cao quá em sợ hạnh nhân v ư ơ n g tay anh có thể tiếp được em nếu em không xuống được thì cứ đợi ở đây đi tiểu cựu tội nghiệp nhìn nó vậy anh nhất định phải đón được em nha nhanh chút đi đừng chần trừ tiểu cựu bĩu i bĩu i môi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 chuyện là chị thích tiểu cửu nên mới nói với hạnh nhân là sau này có muốn cưới tiểu cửu làm vợ không không ngờ nó lại thật sự nói xong y ế n thanh ti cảm thấy có chút không đúng hình như cô chưa từng nói sau này tiểu cửu nhất định sẽ làm vợ của hạnh nhân cô chỉ hỏi nó là có muốn cưới tiểu cửu hay không thôi mà y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn cái mặt vênh váo của thằng con không phải hạnh nhân đã coi trọng con gái nhà người ta luôn rồi đấy chứ quý miên miên đối với mấy lời của trẻ con cũng chẳng để ý lắm lời của trẻ con thường không c ố kỵ mà hơn nữa cô cũng cảm thấy sau này bọn nó lớn lớn rồi nếu thật sự coi trọng nhau thì đây cũng là chuyện tốt mà ở nhạc r a hai ngày đưa tiểu cựu đi xem yến thanh t i nhận giải trong lễ trao giải xong ngay ngày hôm sau mộ dung miên liền khẩn cấp chạy tới đón người lúc mộ dung miên ôm tiểu cựu đi hạnh nhân banh khuôn mặt nhỏ nhắn ra mà nhìn một câu chào tạm biệt cũng không nói t r ă m chín mươi hai hy vọng tất cả mọi người có thể hạnh phúc nó nhìn tiểu cựu lên xe rời đi rất nhanh mất hút trong mui phát ra một tiếng hừ nhẹ rồi quay đầu đi vào trong nhà tiến thanh t i sớm nhìn ra nó có vấn đề véo véo cái mặt nhỏ nhắn của nó nói thằng nhóc thối này con không biểu hiện cho tốt thì sau này ba mẹ vợ sẽ không thích con đâu bọn họ mà không thích con thì con cũng đừng hòng mà lấy được vợ tiểu cựu con nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế không biết có bao nhiêu thằng bé thích nó đâu nhé h ạ n h nhân xí、sí. đừng có tỏ vẻ t i ê u căng nữa đi một thằng bé như con sẽ không làm cho mấy cô bé vui vẻ được đâu